anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là phù tà sụp đổ ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là sau khi phù tà bắt cóc hứa thanh ở trong cái bong bóng nước thần bí thì ở bên ngoài có rất nhiều chuyện đã diễn ra Từ chỗ nữ đế hay là viêm nguyệt tộc thì họ đều ban ra những cái điều lệnh để tìm kiếm hứa thanh sẽ nhận được phần thưởng vô cùng lớn lao. Từ đó cũng thấy được rằng cái sức ảnh hưởng của hứa thanh ở ngoại giới nó ghê gớm như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Hai ngày sau, bên trong nam tự đại vực ở gần biển tương tự như thánh lan đại vực ở trong một mảnh núi hoang, phụ tà lại cải biến hình thái thành bộ dáng của dị tộc. đang bay nhanh. Hai ngày qua, gã một đường ẩn nấp. Đầu tiên là dưới đáy biển, rồi lại lựa chọn đi ra hải ngoại. Theo như gã xét, nếu như ở phía đông vọng cổ đang tìm kiếm hứa thanh, vậy thì mình sẽ đi tới hải ngoại. Như vậy thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù hải ngoại cũng tràn ngập nguy cơ, gã cũng không dám tùy tiện bước vào. Nhưng xét một cách tương đối thì đó là nơi thích hợp để ẩn nấp hơn. chỉ là sau khi gã cảm thụ có một đạo phòng ấn vô hình, ngăn cách trong vài hải ngoại cho nên đành phải bỏ qua lựa chọn này phong ấn đó nó đến từ ý chỉ của nhân tộc và viêm nguyệt huyền thiên tộc lấy thần uy để áp đảo trên quy tắc xuất khẩu thành ấn một khi động chạm vào thì khó có thể duy trì việc ẩn nấp hành tung sau khi quan sát hồi lâu trái tim của phù tà dần ngày càng trầm thấp cuối cùng gã thay đổi phương hướng vốn dự định là tìm một địa phương ở đáy biển để tiếp tục lẩn trốn nhưng trong hai ngày qua gã cảm nhận được số lượng thần niệm dưới đáy biển mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng vọt càng dần càng nhiều càng lúc càng dày đặc hình như toàn bộ tồn tại thần thánh ở nội hải đều gia nhập vào cuộc tìm kiếm này ngay cả nước biển cũng khiến cho gã cảm giác có chút dị thường giống như mạch nước ngầm ngoài thân thể của mình không khỏi tăng lên nhiều nhất là cái tên viêm hoảng kia bất kỳ lúc nào cũng đang cảm giác Cứ tiếp tục như vậy nữa, bảo vật của Đại Đế cũng sắp không chống đỡ nổi, nhất định phải rời khỏi được phạm vi này. bức bách và áp lực cộng với cảm giác nguy cơ không ngừng tăng lên. Sau khi Phù Tà bỏ qua ý niệm đi ra hải ngoại, lại bỏ qua việc ẩn nấp trong biển, gã liền chạy tới Nam Tự Đại Vực, cách xa phạm vi của phong hải quận. Bên trong vực này hầu như là không có thế lực nhân tộc, bị bảy tộc quần trung đẳng ở trong đó nắm quyền. ngày bình thường, bọn họ rất ít khi tiếp xúc cùng với bên ngoài, từ trình độ nào đó thì cũng coi như một chỗ là đoạn tuyệt với nhân thế, và lại hoàn cảnh nội địa, lấy núi non là chủ yếu, khu vực biên giới thì lại là vô tận sa mạc. Chỉ là vực này nhìn như thích hợp để ẩn nấp, nhưng cũng bởi vì như thế lại càng khiến người ta thêm chú ý, cho nên lựa chọn của phù tà đã rơi vào đường cùng. Nhưng mà mặc dù nơi đây cũng thuộc về đông vực, nhưng nó lại không phải là nơi mà nhân tộc trực tiếp nắm quyền. Phù Tà mang theo suy nghĩ như vậy mà bước vào vực này, một đường nhiều lần biến hóa bộ dáng, cẩn thận cắt đoạn đi toàn bộ dấu vết nhân quả của bản thân, cẩn thận phi hành trong núi hoang. Đồng thời, hắn thời thời khắc khắc luyện hóa tàn tháp với đồ màu trắng đồng hóa hứa thanh ở bên trong, chỉ là lực lượng của tàn tháp cực kỳ huyền diệu, thủy chung tồn tại bong bóng khí bài xích, vì vậy mà quá trình luyện hóa lại vô cùng chậm chạp. Việc này càng gia tăng thêm cảm giác gấp gáp của Phù Tà. cũng làm cho đáy lòng gã khó chịu là hứa thanh ở trong tàn tháp. Một câu nói lúc trước của gã đã bị đối phương bắt được một chút tin tức, vì vậy trong mấy ngày này hứa thanh chống cự mãnh liệt hơn, thi thoảng còn truyền ra một chút thần niệm. Mặc dù những thần niệm đó đều bị gã chảm đoạn, không có cách nào truyền ra được bên ngoài, nhưng rơi vào trong lòng vẫn khiến cho gã dần thêm âm trầm. Vấn đề lần trước ngươi lựa chọn không trả lời, Chàm ra, tà sinh thánh địa của ngươi đúng là đã bị rung chuyển. Hứa thanh khoanh chân đả tọa, bây giờ thương thế đã khôi phục hơn phần nửa, truyền ra thần niệm. Không có câu trả lời. Hay là đã không còn tồn tại? Cần sắc hứa thanh bình tĩnh, ở dưới thần tính chủ đạo thì hắn vô cùng lý trí, cho nên dù là tính cách không thích nói nhiều, nhưng hắn cần phải thông qua phản ứng của vị chúa tẻ này để phán đoán được tin tức bên ngoài. Như vậy bây giờ, ngươi hẳn là đang phải chạy trốn, tốn để thoát khỏi truy sát đến từ nhân tộc, tránh né việc tìm kiếm đến từ các phương. Hứa Thanh tiếp tục mỏ miệng. Nhưng Phù Tà cũng không phải là kẻ ngu dốt Cho dù Hứa Thanh có nói thế nào đi nữa, gã cũng không đáp lại. Thế nhưng, sự âm trầm trong tâm lại càng ngày càng đậm. Mà cũng may, hình như phán đoán của gã đối với nam tự đại vật có chút chính xác. Sau mấy ngày tiến vào nam tự đại vật thì gã không có cảm nhận được thần niệm tìm tòi giống như lúc còn ở nội hải. vì vậy sau khi cân nhắc một phen phu ta lựa chọn một chỗ động quật khoanh chân chuẩn bị ẩn nấp một đoạn thời gian để toàn lực luyện hóa tàn thấp. nhưng cái an nhàn này cũng chỉ tồn tại được mấy canh giờ khoảnh khắc màn đêm buông xuống thiên địa bên ngoài động quật của phu ta bỗng nhiên nổ vang từng đạo thần niệm cường hãn liên tục quét ngang đó là cảm giác đến từ cường giả của vực này phu ta lập tức mở bừng hai mắt vô cùng cảnh giác cho đến nửa canh giờ sau thì những thần niệm đó mới tiêu tán Nhưng còn không đợi phù tà thở ra được một hơi Thì lại có ý chí càng thêm kinh khủng Cùng với thần uy nghiền nát tất cả lướt qua Phạm vi bao trùm bát phương Nơi nào lan tràn đến thì bầu trời bốc lên Đại địa chấn động Toàn bộ dãy núi cũng đều lay động Đó là thần linh Phù tà biến sắc lập tức lấy ra cây kéo Lan tràn quyền hành xóa đi Đồng thời tăng lớn Ẩn nấp Ngoài động quật gió lớn gào thét Ở trong âm thanh có tiếng quỷ dị lên xuống Hứa thanh, hứa thanh. Âm điệu khàn khàn cùng với âm luật nào đó không rõ vang lên ở khắp nơi. Đây là có thần linh triển khai thần quyền của bản thân, dùng tên để mà hô hoán. Nơi truyền tới thì thiên địa biến sắc, đại kiếm sau lưng của phù tà lại càng chấn động. Hứa thanh ở trong tàn tháp bỗng nhiên mở bừng mắt ra. Đúng lúc này phù tà quyết định thật nhanh, trực tiếp cắn lưỡi phun ra một đạo. Đạo huyết chân quý của bản thân rơi lên cái kéo. Cái kéo chấn động dỉ sát bên trên càng nhiều thêm, cuối cùng cắt xuống dưới để xóa đi hết thảy. Hồi lâu sau âm thanh kia mới dần dần tản đi, mà dĩ nhiên lúc này sắc mặt của phù tà đã hoàn toàn trắng bạch. Gã không có dám tiếp tục lưu lại nơi đây. Sau khi xác định là thần linh rời đi thì gã lập tức đi ra, cũng không có thu hồi cái kéo mà duy trì lực lượng quyền hành xóa đi để cấp tốc tiến về phía trước. Cứ như vậy lại trôi qua hai ngày. Gã đã vượt qua vô số dãy núi Nhiều lần cải biến phương hướng Cuối cùng đi đến một mảnh sa mạc Trong hai ngày qua có thể nói là Phù tà vô cùng hãi hùng khiếp vía Gã nhiều lần gặp phải thần niệm của thần linh Nếu không phải có cái kéo của đại đế Thì sợ là không biết đã bị phát hiện ra bao nhiêu lần Nhưng cho dù là có được cái kéo của đại đế Sử dụng nhiều lần như vậy Cũng là tiêu hào cực lớn Nhất là nhiều lần phải phun ra đạo huyết Khiến cho tu vi và mấy tấn thăng của gã Đã xuất hiện chút bất ổn. nhưng bản thân gã là không có cách nào. Giờ phút này, cảm giác áp bách trong lòng của phù tà là cực kỳ mãnh liệt. Vì vậy, thân thể nhoáng lên, biến hóa thành cát sỏi trong sa mạc, theo gió mà di chuyển về phía trước. Ngày đầu tiên thì hết thảy bình thường. Ngày hôm sau, phù tà biến thành cát sỏi, đang cẩn thận dịch chuyển thì bỗng nhiên đình trạ bởi vì lúc này gã đột nhiên lại nghe được một bài ca dao Mười dặn cát an lành tìm, trăm dặm thạch an tìm kiếm, Ngàn dặm mộ, a chạy nhanh, vạn dặm trúc, a tìm đến. Phù tà, phù tà, ngươi đang ở đâu, ta muốn ở đó đợi ngươi. Ca dao này quỷ dị, ngữ khí lại lành lạnh, rơi vào trong lòng phù tà, đã trở thành sóng dữ ngập trời, bởi vì trong đó điểm rõ ra cái tên của gã. Sau một khắc theo ca dao vang lên, toàn bộ sa mạc đều rung động, vô số cát sỏi treo lên bầu trời, hội tụ ra từng bàn tay bằng cát nhỏ bé, giống như thảo nguyên, chập tròn giữa không trung. Âm thanh ca dao rõ ràng là truyền ra từ trong mỗi viên cát sỏi. Trong lúc vang lên chập trần, một cỗ cảm giác rất đáng sợ bỗng nhiên phủ xuống trong lòng của phù tà, thân sắc đang đại biến. Sau đó nó hóa thành nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Hô hấp của phù tà dồn dập, thân thể biến thành cát sỏi, không chút trần trờ tự bạo non nửa, hình thành càng nhiều đạo huyết rơi vào cái kéo. Rắc một tiếng, cắt bỏ nhân quả của bản thân, cắt bỏ dấu vết của chính mình, càng là cắt bỏ thời gian. thậm chí vận dụng cả bản nguyên của cái kéo nháy mắt tiếp theo trong cảm giác của phù tà hết thảy mọi thứ bốn phía bắt đầu mơ hồ đi khi mọi thứ lại rõ ràng thì gã đã rời khỏi khu vực sa mạc dựa vào lực lượng bản nguyên của cái kéo cưỡng ép dịch chuyển và xuất hiện trong ao đầm của một mảnh khu vực không rõ vừa mới hiện thân gã không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi không đợi máu tươi rơi xuống thì gã lập tức giơ tay bắt lấy máu tươi đó mà xóa đi Gã không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì cả Vẻ hoảng sợ trong mắt đã cực kỳ rõ ràng Đó là thần linh ở cấp độ gì Mà chỉ thiếu chút nữa Đã toàn chi được về ta phù ta hô hấp dồn dập Một đường đi tới tình huống gặp phải Ngày càng hung hiểm Cũng càng ngày càng quỷ dị Cho dù gã có tu vi chúa tể Nhưng vẫn cảm nhận được một tia sinh tử Mà giờ khắc này không đợi gã thấy rõ bốn phía Nội tâm vốn đang gợn sóng Lại một lần nữa cuộn trào Bởi vì nước và bùn trong ao đầm của cái mảnh khu vực không biết này đang chấn động, cây khô ở bốn phía lay động, côn trùng, trong nước trong bùn đang vặn vẹo, dường như vạn vật đều có ý chí của riêng mình. Tuy ý chí đó không nhiều, không mạnh, dường như chỉ có cảm quan bản năng, nhưng bản năng lại đang tìm kiếm gã, tìm kiếm hứa thanh. Vì vậy, trong nhận thức của phù tà, cảm giác nguy hiểm lại một lần nữa bộc phát. gã không kịp suy tư chỉ có thể lần nữa kích phát nguyên lực của cái kéo thân ảnh lập tức bị cắt bỏ tan biến vô tung sau mấy lần dịch chuyển qua nhiều khu vực vết rách trên cái kéo càng lúc càng nhiều thể xác và tinh thần của phù tà càng dần mệt mỏi rốt cuộc hắn xuất hiện trên một chỗ đồi núi chọc giống như phần mộ đến nơi đây thì cảm giác tim đập nhanh mới chậm rãi tiêu tán nhưng mà trái tim của gã giống như đại địa bị mặt trời nướng cháy khô nứt vô cùng bị sự lo lắng bao phủ vào lúc này thần niệm của hứa thành cũng chuyển tới. Thời gian của ngươi không còn nhiều lắm đâu. Cầm miệng. Lần này sau khi trải qua đông đảo hung hiểm, phù ta rốt cuộc không nhịn được mà đáp lại một câu. Tuy chỉ là hai chữ, nhưng ánh mắt hứa thanh trong tàn tháp bỗng nhiên lập lẻ tinh mang. Hắn đã nhận được đáp án. Xem ra, thời gian của ngươi thực sự không còn nhiều. Các mặt của phù tà âm trầm chặt đứt thần niệm của hứa thanh trong lòng bốc lên sát niệm. Vậy thì nhìn xăm là ta luyện hóa hứa thành trước hay là bị các người tìm ra trước? Nói xong, gã muốn rời khỏi ngọn núi, nhưng vào lúc này phía chân trời nơi đây đột nhiên xuất hiện vô tận mây mù. Mây mù như biển cuồn cuộn hội tụ tới, càng có thể mơ hồ thấy được một hải nhi thật lớn đang bỏ nhanh trong mây mù. mênh mông thiên uy phủ tới, nương theo đó là âm thanh của hải nhi khóc lóc nỉ non cùng với tiếng kêu gọi phụ thân và sự phẫn nộ nó mang lại. âm thanh vang lên quy tắc run rẩy pháp tắc phải nằm giáp xuống phù tà trợn to đôi mắt mà la lên thất thanh thiên đạo trong lúc hít sâu cây kéo trôi nổi trên đỉnh đầu phù tà lại bị gã thôi phát lần nữa hình thành lực lượng ngăn cách chợt cắt bỏ âm thanh ken két truyền ra từ trên cây kéo mỗi một lần cắt bỏ thì kha hở càng tăng lên thoạt trông thấy mà giật mình đồng thời thân ảnh phù tà cũng theo đó mà tan biến lúc xuất hiện gã đã hoàn toàn bị mất phương hướng chỉ có thể dựa vào bản năng và trực giác để một đường bay nhanh trong lúc nhiều lần nghe tiếng hải nhi khóc lóc nỉ non nhiều lần cảm thụ khí tức thần linh mà mỗi một lần đều bị gã bất chấp đau lòng sử dụng lực lượng của cái kéo đồng thời lần lượt phun ra đạo huyết cho đến một đường bỏ chạy tới ngày thứ tám thì gã đã mệt mỏi đến cực hạn và đi tới một chỗ khu vực nơi đây không có thần niệm cường giả không có tiếng hải nhi nỉ non cũng không có thần linh lẩm bẩm có chăng chỉ là một mảnh rừng trúc vạn dặm. nhưng rừng trúc này lại là màu đỏ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, rừng trúc như một mảng biển đỏ. Trong lúc lay động, nó truyền đến không phải âm thanh của lá cây giao thoa, mà dường như gió thổi trên sa mạc, cuốn lên những tiếng cát sỏi sàn sạt. Nương theo đó là âm thanh của một bài đồng dao để cho nội tâm của phủ tả tan vỡ. Mười dặm cát, à tìm lại tìm, trăm dặm thạch, a kiếm lại kiếm, ngàn dặm phần mộ, a chạy lại chạy, vạn dặm trúc, A tìm đến, phù tà, phù tà, người đang ở đâu? Ta muốn ở đây đợi người đến. Bài đồng dao này như thiên lôi đánh vào trái tim phù tà, đồng thời từ biển trúc đi tới một vị thần linh. Man trời bởi vì thần đến mà chiếu rọi ánh sáng màu đỏ. Đại địa vì thần xuất hiện mà chản ra xương đỏ. Thời gian bởi vì thần phủ xuống nhuộm thành hồng hà. Hết thảy sắc đỏ từ trời đất từ thời gian chuyển đến hội tụ thành một kiện áo bào đỏ. đây là một nam tử trung niên tuấn mỹ tóc dài tung bay mỗi sợi tóc đều chảy xuôi tia sáng toàn thân y tràn ra thần uy có thể để cho nhật nguyệt mất đi ánh sáng vị thần này bất ngờ lại chính là ngọc lưu trần thần từng bước đi tới trước mặt phù tà đang toàn thân run rẩy khét cười một tiếng phù tà ngươi đang ở đâu ta muốn ở đây đợi ngươi đến <cười> trong đầu của phù tà hoàn toàn nổ vang đã mất đi hết thảy sức phản kháng. Vào thời khắc này, ngay cả suy nghĩ của gã cũng dừng lại. Chỉ có khúc đồng dao không ngừng vang vọng trong đầu, xác minh toàn bộ đoạn đường mà gã đã đi qua. Cùng lúc đó, trong cõi hư vô, có một cái y trượng do rất nhiều người bùn đất tạo thành, gác theo một tòa điện thờ, từ bên trong thời gian, phương hướng đi tới chính là chỗ cái biển rừng trúc của Ngọc lưu Trần. Thân ảnh Trần Nhị Nghiu ở trong đám người bùn, lắc lư thần đằng, cảm giác phương hướng. Không có tác dụng đầu nghiêu nhì, không cần phải dây vò mảnh dây leo của người nữa. Ta đã biết được vị trí của hứa thanh rồi. Âm thanh lời biếng, truyền ra từ trong điện thờ. Ngoài rừng trúc vạn dặm gió mát thổi lên. Trúc đỏ, chập tròn trong gió, âm thanh sần sạt vang lên. Không phải âm thanh của tự nhiên, nhưng lại hơn hẳn âm thanh của thiên nhiên. Tiếng nổ vang trong tâm thần phù tà cũng lên xuống theo, trở thành một bộ phận của âm thanh tự nhiên này. Nó ảnh hưởng đến toàn thân gã. Nhưng nơi đi qua, toàn bộ khu vực đều run rẩy, suy nghĩ cũng nhanh chóng tiêu tán đi. Nhưng mà tốc độ tiêu tán này không nhanh. Vì vậy để cho gã có chút thời gian nhớ lại những đường mình đã đi qua. Mười dặm cát sỏi, đại biểu sa mạc gã đã đi. Trăm dặm trạch đại biểu đầm lầy gã đã chạy. Ngàn dặm phần mộ thì chính là đổ trọc giống như mộ phần. Còn vạn dặm rừng chính là rừng trúc đỏ ngay trước mắt. Bài đồng dao này đã chứng kiến hết một đường của gã. Hình như từ khoảnh khắc bước vào sa mạc thì hết thảy quy tích của gã đều nằm trong bài đồng giao do đối phương đan dệt ra. Đây là một loại thần quyền hết sức quỷ dị. Nó có tên là chuyện xưa. Sau khi phù tà ý thức được thần quyền này thì suy nghĩ trong đầu đã hoàn toàn đánh mất. Đầu óc trống rỗng, ánh mắt mờ mịt lâm vào một loại ngốc trệ linh hoạt kỳ ảo. Nhìn qua vạn dặm rừng ở trước mắt. Nhìn qua thần linh đứng trước mặt. thân ảnh của đối phương to lớn, vô hạn Dường như nắm trong tay tất cả mọi thứ, toàn trì hết thảy. chính mình dường như đã trở thành nhân vật trong câu chuyện xưa, ngóng nhìn tạo vật chủ. Không thể suy tư, bởi vì suy nghĩ của nhân vật đều là do người kể chuyện xưa, giao phó cho. Không thể nhúc nhích, bởi vì hành vi của nhân vật cũng là do người kể chuyện xưa ban cho. Thậm chí ngay cả sợ hãi và hoảng sợ cũng đều biến mất. Từ trình độ nào đó thì người kể chuyện xưa này cũng coi như là từ bi. bây giờ ngọc lưu trần từ bi giơ tay phải lên khẽ vẫy một cái lập tức là xé rách vang vọng thành đại kiếm phía sau sinh trưởng ở trên thân thể phù tả trong chốc lát đã bị tách ra khỏi cơ thể gã chậm rãi bay lên không trung theo từng đoàn máu thịt kinh tởm chảy xuống để lộ ra cái bong bóng khí ảm đạm cùng với tòa tàn tháp ở trong đó ồ nơi đây còn có người này có miệng ngọc lưu trần nhếch lên quanh khắc giọng nói truyền ra Hứa Thanh ở trong tàn tháp lặng lẽ đứng lên, đi ra khỏi tàn tháp, một bước phóng ra khỏi bong bóng khí, đã xuất hiện trước người của Ngọc Lưu Trần, Phái kiến tiền bối. Hứa Thanh cúi đầu, Ngọc Lưu Trần xuất hiện không nằm trong dự liệu của hắn, hắn nghĩ tới là sẽ có người cứu mình, nhưng dù có phân tích thế nào thì Ngọc Lưu Trần cũng khó có khả năng xuất hiện trong nhóm người đó. Dù là lúc trước khi mà chấp kiếm đại đế vẫn lạc, vị này đã từng hợp tác tương trợ đại đế. nhưng thần cho hứa thanh cảm giác bất kể là hành vi hay suy nghĩ đều là quỷ dị và hay thay đổi kiểu thất thường thì nộ thiện ác đều nằm trong một ý niệm không thể đoán trước đây chẳng phải là truyền nhân chấp kiếm sau ngọc lưu trần cười nhạt hứa thanh thu hồi suy nghĩ cùng kính cúi đầu ân cứu mạng của tiền bối hứa thanh ghi nhớ ngọc lưu trần nở nụ cười tay phải vung lên từng đám cây trúc bay tới chấp vá thành một cái trúc đài ở trước mặt phía trên còn bày ra năm cái chén trà, càng có bếp lò lăng không hiện ra một bên và một cái ấm trà trông cũ được ngọn lửa thiêu đốt trong ấm trà có nước bắt đầu sôi trào tiếp theo bay ra năm dòng nước chảy phân biệt rơi vào trong năm cái chén trà mùi hương lan tràn ra bốn phía làm xong những thứ này ngọc lưu trần khoanh chân xuống cầm lấy chén trà trước mặt uống một ngụm người nói sẽ ghi nhớ là lấy thần tính bây giờ của người để ghi nhớ hay là lấy nhân tính sẽ làm ảm đạm và phai mất ghi nhớ này hứa thành suy nghĩ một chút lấy ra một cái thẻ che trống từ trong túi chữ vật tay phải khắc xuống sáu chữ ở bên trên ngọc lưu trần có đại ân sau đó hứa thành thả lẻ che vào trong túi chữ vật nhìn vào ngọc lưu trần ở phía trước mặt dùng vật này để ghi nhớ ngọc lưu trần nhướng lông mi lộ vẻ suy nghĩ cẩn thận đánh giá hứa thành vài lần thú vị như vậy thì ngồi xuống uống trà đi Hứa Thanh không chút trần chờ ngồi tót lên, cầm một chén trà mà uống xuống. Nước trà nóng hổi chảy qua cổ họng, ầm ầm nổ tung trong người, tạo thành một làn sóng nhiệt, lan tỏa khắp toàn thân, càng trung kích lên đầu não. Hết thảy ký ức từ nhỏ đến lớn của Hứa Thanh đều bốc lên. Những ký ức này giống như từng cảnh tượng được chiếu lại trong lòng Hứa Thanh. Hắn thấy được vô song thành, thấy được giai đoạn đau khổ khi còn bé, thấy được trầm mặc khi lần đầu tiên giết người, thấy bách đại sư tử vong, thấy được tình nghĩa của thất huyết đồng, thấy được chính mình vặn vẹo lúc đối mặt với tử thành thái tử, thấy được lão cung chủ khổng lượng tu và thân ảnh của chấp kiếm đại đế. Càng thấy được tử huyền xinh đẹp, thấy được linh nhi, đại sư huynh, nhưng tất cả những kinh nghiệm thuộc về hắn, tất cả cảnh tượng đó bây giờ lại lạ lẫm một cách khó hiểu giống như hắn đang nhìn vào nhân sinh của người khác vậy. Thăng trầm trong đó khó có thể khiến tâm tình quán nhất lên gợn sóng. Cho đến nháy mắt tiếp theo, Dưới sóng nhiệt của nước trà, các thái của những cảnh tượng ký ức đó càng dần tươi đẹp, hỉ nộ ái ố nhảy ra càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng được phóng đại vô tận, biến thành thiên lôi không ngừng nổ vang âm. Toàn thân của Hứa Thành chấn động, hắn cảm nhận được vui sướng, tâm thần gợn sóng, hắn lại cảm nhận được hoảng sợ, tiếp theo là phẫn nộ, kinh hoàng, bi thương, trong nháy mắt đủ các loại cảm xúc nhân tính và dục vọng đều đã trở về. Cảnh giới, a thế giới trước mắt hắn đã không còn giống như trước, nó có nhiều sắc thái hơn. Hứa thanh trật ngẩng đầu, hô hấp dồn dập, điều cảm cũng không phải là bình tĩnh nữa. Hắn cảm nhận được nhân tính của mình từng phải đe xuống lại đang bốc lên, đạt thành sự cân bằng cùng với thần tính, bị hắn cố ý phóng đại ra. Tiếp theo còn có sát ý đối với phù tà, không cách nào điều khiển mà tự động bộc phát ra, khiến cho hứa thanh trật quay đầu, nhìn phù tà đang ngốc trẻ ở một bên mà trong mắt bắn ra sát cờ mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, Hứa Thành hít sâu thu hồi ánh mắt, nhìn qua Ngọc Liêu Trần ở phía trước, đứng dậy chắp tay khom người, lần nữa cúi đầu, ta tạ tiền bối. Ngọc Liêu Trần nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng, ngược lại cũng không cần cảm ơn ta, nguyên nhân ta tới đây chính là vì hiếu kỳ. Hứa Thành do dự, chuyển động suy nghĩ, hắn có chút không rõ là đối phương hiếu kỳ cái thổ tả gì. Ta hiếu kỳ là ngươi dùng máu thịt thượng hoàng tạo thành là cái trạng thái gì? Trước người chưa bao giờ xuất hiện việc này. Ngọc Lưu Trần nhìn qua hứa thanh. Cho nên ta đã đến. Mà trên thực tế coi như là ta không tới. Thì người cứu người cũng sắp tới rồi. Cho nên là ngươi không cần cảm ơn ta. Ta cũng không muốn sinh ra nhân quả với ngươi Hứa thanh trầm mặc nhìn vào đài trúc. Trừ mình và Ngọc Lưu Trần ra thì có nhiều hơn ba cái ly. Nhưng mà phải nói. Sự tình lần này của ngươi rất thú vị. Ngọc Lưu Trần nở nụ cười. Vung tay tới chỗ phù tả đang ngốc chạy. <cười> thân thể của phù tà run lên Khôi phục cảm giác và hành động Hai con người co rút lại Hắn hoảng sợ và kinh hoàng Làm xong những thứ này Ngọc Liêu Trần mới ung dùng nói tiếp Mặc dù cái kéo của phù tà không tệ Nhưng không trốn thoát được ánh mắt của ta Lại làm sao có thể Chạy thoát khỏi ánh mắt của vị nữ đế nhân tộc các ngươi huống chi sư tôn ngươi từ đầu đến cuối Cũng không có chuyển ra bất kỳ âm thanh gì cả Nhưng ngươi có khả năng không biết những ngày người mất tích nhân tộc và viêm nguyệt cùng nhau chuyên ra pháp chỉ thanh thế vô cùng to lớn hoàn thành một lần liên kết hoàn mỹ khiến cho đông giới vọng cổ đã thống nhất ý chí trấn nhiếp khu vực khác cũng trấn nhiếp thánh địa phủ xuống đông giới các ngươi đồng thời lấy lý do là vì tìm ngươi để hợp lý an bài binh lực và bố cục chiến lược có nhiều chỗ bố trí coi như là ta cũng có chút nhìn không rõ ngọc lưu trần tán thưởng hứa thanh nghe được ý của ngọc lưu trần che giấu liền thở dài về phần phù tà sau khi nghe được những thứ này hô hấp rõ ràng càng thêm dồn dập tả nghĩ bước tiếp theo của nữ đế nhân tộc các người, hẳn là lấy chuyện của ngươi để làm lý do lấy ngăn chặn sự tình cùng loại phát sinh để thể hiện ra tính uy hiếp sau đó vừa hợp lý lại vừa bá đạo xua tán toàn bộ thánh địa đông giới đi thủ đoạn như thế chỉ cần phải trả giá thật nhỏ là có thể sơ bộ quét sạch đông giới có trách là chấp kiếm lại lựa chọn thành toàn cho nữ đế ngọc lưu trần nheo mắt lại nhìn về phía hứa thành tính là khổ ngươi thôi đoạn đường này khó khăn chắc trở quả nhiên thần linh đều là vô tình hảm hứa thành bất đắc dĩ nhìn ngọc lưu trần những lời này có tiền bối ý nghĩa sâu xa ngọc lưu trần nghe vậy vui vẻ nở nụ cười lão cô ý châm ngòi ly dán không vì cái gì khác chỉ vì thú vị và rảnh háng thì nghịch cho vui nhưng rất nhanh lại không cười được Bởi vì hứa thanh rất nghiêm túc mở miệng nhưng mà tiền bối bố cục của vãn bối cũng không có nhỏ như vậy nếu như thực sự đúng như lời tiền bối nói vậy ta càng tin tưởng sư tôn của ta đã chú ý tới tất cả liệu có khi nào tiền bối xuất hiện cũng nằm trong dự liệu của sư tôn ta không hứa thanh nhìn qua ngọc lưu trần nhẹ giọng mở miệng ngọc lưu trần chừng mắt lời của hứa thanh để cho lão cảm thấy không quản thú vị như trước nữa vì như vậy như có điều suy nghĩ Đúng lúc này trong mắt của phù tà hiện lên vẻ điên cuồng chớp lấy thời cơ Thân thể bỗng oanh một tiếng Bộc phát toàn bộ tu vi và khí tức Càng không tiếc đại giới Không tiếc đạo huyết Không tiếc hết thảy Dùng tốc độ cao nhất mà rút lui Cái kéo đại đế bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Nhanh chóng cắt thẳng về phía bản thân Rắc một tiếng Giống như đã cắt đứt hư vô Thân thể của phù tà Bỗng nhiên tan biến Hứa thành lạnh mắt nhìn qua Ngọc Lưu Trần ở một bên không thèm liếc mắt nhìn Nhàn nhạt mở miệng Tiểu tử Ta kể cho người nghe một câu chuyện xưa Trong chuyện xưa có một tù sĩ gọi là Phù Tà Gã đi qua mười dặm cát Trăm dặm trạch, Đi qua ngàn dặm phần mộ Đi đến vạn dặm rừng Sau đó lạc đường Lại dựa vào vận khí Dịch chuyển trở về Sau cùng vì đáp tạ Gã quyết định Bạo một chút Nổ ra một đóa hoa Tiếp đó Uống một ly trà của ta Ngọc Lưu Trần vừa nói xong, thì hư vô cho phù tà vừa tan biến vặn vẹo, thân ảnh phù tà tan phá và lại càng thêm suy yếu, thậm chí tu vi đều muốn tan vỡ một lần nữa hiển lộ ra. Quanh các hiện thân phù tà nhìn qua cảnh và người, tựa như không có bất kỳ biến hóa nào, gà mặt hoảng sợ càng đậm kinh hoàng lần nữa dâng lên ngập trời. Gã đã cắt đứt nhân quả nơi đây, không tiếc tuôn ra nguyên lực của cái kéo để đổi lấy sự dịch chuyển, cuối cùng mới chạy thoát rời khỏi. trải qua đông đảo sinh tử, đi qua vô số khu vực cho đến khi lại trở về nơi đây, gã run rẩy nhìn Ngọc Lưu Trần, thân thể lập tức nổ vang một tiếng, không chút do dự lại lựa chọn tự bạo, nổ như một đóa hoa, đúng như lời của Ngọc Lưu Trần đã kể. Đây là cách duy nhất gã có thể nghĩ đến để thoát khỏi chốn này, nhưng trong nháy mắt tiếp theo khi gã thanh tỉnh, một màn trước mắt không phải là cảnh tượng mà gã nghĩ tới, bởi vì phía trước vẫn là rừng trúc, vẫn là hứa thanh và Ngọc Lưu Trần. gã không có thức tỉnh ở địa điểm dự định mà vẫn tỉnh lại ở nơi đây uống trà đi ngọc lưu trần nhàn nhạt mở miệng khu ta ngẩn ngơ nhìn qua chén trà trước mặt run rẩy cầm lấy trong tuyệt vọng và đắng chát uống một hớp cùng lúc đó chân trời phía xa đột nhiên biến thành màu xám tựa như hóa thành nước bùn lan tràn ra bốn phía một đội ngũ do vô số tượng đất tạo thành đang vác một tòa điện thở cun cút đi tới Trong đội ngũ, Trần Nhị Nghiêu vẻ mặt phấn khởi và tràn đầy vui sướng, vẫy tay về phía hứa thanh. Tiểu thanh, đại sư huynh đến rồi đây. Nhìn tượng đất cùng với điện thờ phía chân trời, hứa thanh lập tức biết rõ là ai tới. Mà thân ảnh của Trần Nhị Nghiêu cũng làm cho cảm giác mệt mỏi khi bị luyện hóa, cùng với đuổi giết đoạn đường này của hứa thanh tiêu tán đi một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, đội trưởng lơ lửng trên bầu trời. Trần Nhị Nghiêu trong đội ngũ vô cùng, phấn chấn bước nhanh tới Hạ xuống phía sau hứa thanh... giơ tay lên một quyền vỗ vào vai hứa thanh... Một cỗ lực lượng nhu hòa... Lan tràn khắp toàn thân... Phát giác cơ thể của hứa thanh suy yếu... Cùng với dấu vết thân thể nhiều lần tan vỡ... Trần Nhị nghiêu biểu hiện ra không có gì... Chỉ là nháy mắt ra hiệu về phía hứa thanh... Và cười hát hạ... Tiểu sư đệ... Lúc trốn chạy để khỏi chết... Có đặc biệt nhớ tới ta hay không? Có phải là cuộc sống không có ta... Người ăn không ngon, ngủ không yên... Đặc biệt không thích ứng, ngay cả tu luyện cũng không có tư vị gì, cứ cảm giác bên trong sinh mệnh khuyết thiếu thứ gì đó phải không? Bị ta đoán chúng rồi chứ gì? <cười> người cũng không cần phải thẹn thùng như vậy, không sao hết, cứ can đảm mà thừa nhận cả đi. Trần Nhị Nghiu đắc ý, nhưng vẫn không quên nịnh hót Ngọc Lưu Trần. Vì vậy sau khi nói xong, y khom người cúi đầu về phía Ngọc Lưu Trần, trên mặt còn lộ ra vẻ nịnh nọt. Vì tiền bối Ngọc Thụ Lâm Phong tiêu sái tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, uy áp tứ hải, ngạo nghễ cao thượng này, nhất định chính là Ngọc Lưu Trần tiền bối, có thể để cho thần linh phải cúng bái, để cho thiên địa mất đi ánh sáng, để cho tinh không cũng bị làm cho lập lè ở trong truyền thuyết rồi. Tiểu bối Trần Nhị Ngưu xin được bái kiến tiền bối. Ngọc Lưu Trần ngồi uống trà, ánh mắt quét qua trên người Trần Nhị Ngưu chừng mắt lộ ra một tia hứng thú. hứa thanh đại sư huynh của người đúng là rất ra sức sự tình ngươi mất tích chính y là người đầu tiên phát hiện ra được truyền ra ngọc giản trải rộng hơn phân nửa đông giới của vọng cổ nhìn đại sư huynh trước mắt lại nghe lời của ngọc lưu trần trên mặt hứa thanh lần đầu nở ra một nụ cười trong suốt thời gian vừa qua đang muốn mở miệng nhưng trong chớp mắt tiếp theo điện thờ giữa không trung lập lòe có gió thổi tới đẩy bật nắp điện thờ lộ ra bức tượng nề hổ ly được cung phụng ở bên trong Tượng nơi hồ ly lúc trước còn là tử vật, nhưng trong chớp mắt tựa như hoạt hóa, xuất hiện sắc thái, ngay sau đó là sống lại, trở thành một thiếu phụ thiên kiểu bá mị, bước xuống điện thờ, từng bước đi tới rừng trúc. Theo nàng cất bước thì hai ngọn núi lay động, tạo thành từng trận sóng cả nhịp nhàng. Cây eo giống như cây hổ lô thực sự rất nhỏ, phối hợp cùng với phần mông vảnh lên, khiến người ta theo bản năng hít sâu, tìm đập rộn lên, chỉ muốn lao tới mà làm một gạch. có thể nói là một thiếu nữ hoàn mỹ nhất là lớp vải mỏng màu, màu đỏ nửa che nửa đậy toàn thân của nàng giống như có thể tùy thời mà trượt xuống mà làn da óng ánh dáng người lồi lõm trong lúc lay động khiến người ta hiện lên một cảm giác chỉ muốn âu yếm ngay tại chỗ giống như nó có thể mọc dễ nảy mầm ở trong lòng người khác vậy bây giờ nàng phủ xuống rừng trúc xuất hiện bên cạnh hứa thanh giọng nói lười biếng lại quyến rũ chuyển khắp bốn phương đệ đệ thối Vậy mà lại lén lút đưa nguyên dương cho người khác, nguyên bản tỷ tỷ cũng không muốn tới cứu ngươi. Câu này vừa ra, Hứa Thành không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể kiên trì bái kiến. Bái kiến tiền bối. Nê Hồ Ly hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp quét qua trên người Hứa Thành, lộ ra một tia thỏa mãn. Nhưng mà Nghiêu Nhi nói cũng không sai. Ngươi thay đổi thân thể, tương đương với việc là nguyên dương lại khôi phục rồi. Trần Nhị Nghiêu bên đó nghe vậy, hò khan một tiếng vỗ ngực phành phạch tất nhiên rồi, ta lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt ngài ủng hồ sau khi thay đổi thân thể tiểu sư đệ của ta tuyệt đối còn nhiệt hơn so với trước, ngài xem thân thể này đi tuyệt đối là bùng nổ như là một cái máy dập luôn nhìn khí huyết mà xem, nó đủ để thiêu đốt cả thiên địa đảm bảo có thể phục vụ là 10 ngày 10 đêm liên tục nói xong y còn chừng mắt nhìn về phía hứa thanh hứa thanh trầm mặc, bởi vì lời của đội trưởng khiến hắn có cảm giác là lạ mà thôi Tì tì cũng không so đo cùng với ngươi Nê hồ ly tựa hồ nghe được Liền động tâm Ánh mắt quyến rũ đảo qua trên người hứa thanh Đôi mắt đẹp theo khả năng Là nhìn vào một chỗ nào đó Rồi liếm liếm môi Lẳng lơ Ngọc lưu trần nhàn nhạt mở miệng Tinh thần ngoảnh mặt làm ngơ Không để ý tới lời nói của thần Mà quay đầu nhìn về phía phủ tả bên kia Một khắc nhìn tới Ánh mắt lập tức chuyển thành lạnh lùng như nhìn người chết chính là cái thứ dơ bẩn không dám a không biết sống chết nhà ngươi lại muốn mưu đồ thân thể của hứa thanh sau trần nhị nghiêu cũng quay đầu trong mắt tràn ngập sát cơ là một mảnh sầm lãnh những người khác có bao nhiêu sát ý đối với phù tà thì trần nhị nghiêu không rõ nhưng y biết rõ bây giờ ý muốn giết chết phù tà của mình là mãnh liệt vô cùng lúc trước thuật nhìn y giống như nhẹ nhõm đắc ý nói chuyện với hứa thanh là vì hòa hoãn sự mỏi mệt trong một đường hung hiểm của hứa thanh mà thôi Trên thực tế đoạn đường này, đội trưởng là một lần lo lắng cả đời hiếm có. Nhất là sau khi phát hiện hứa thanh suy yếu, cùng với dấu vết thân thể nhiều lần tan vỡ, nội tâm của y sớm đã bốc lên lửa giận ngập trời. Không chỉ là tức giận đối với phủ tà, mà còn là cả đối với nữ đế nữa. Lão tử không phải là một người có bố cục, cho nên để cho một việc nguyên bản không khó khăn chắc trở lại biến thành như vậy. Chuyện này, lão tử ghi nhớ kỹ. Trần Nhị Nghiêu trong lòng hừ lạnh, Ánh mắt nhìn về phía phù tà càng nhiều sát ý hơn. Thân thể của phù tà run rẩy, nội tâm sớm đã sụp đổ. Hắn nhìn ra nữ nhân vừa đến cũng là một thần linh, và lại trên người còn có một tia khí tức thần đài. Đó là dấu hiệu vô hạ tỉnh phong. Tất cả mọi thứ khiến cho gã tuyệt vọng vô cùng. Gã biết là mình đã trốn không thoát. Giờ phút này gã chỉ muốn mau chóng tử vong. Đó là sinh cơ duy nhất của gã. Tự bạo giống như trước thì không có bất kỳ tác dụng nào. Chỉ có bị những thần linh khác chém giết Dùng việc này để trảm đoạn Nghĩ tới đây Tuyệt vọng trong lòng gã hóa thành điên cuồng Trên người âm mầm bộc phát ký tức Một bước tiến thẳng về phía hứa thanh Nhìn như là ra tay Nhưng thực ra là đang tự tìm chết Thần sắc hứa thanh như thường Không hề né tránh Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phù tà đang vọt tới Trong nháy mắt tiếp theo Bàn tay của hồ ly Chạm một cái vào mi tâm của phù tà Trong tiếng nổ vang, phù tà bốc lên tu vi cũng lập tức tàn vỡ, thân thể run lên, cả người như một quả khí cầu nén khí, trực tiếp khổ quắt lại. Bất kể khí tức hay thân thể đều suy yếu đến tột cùng, nhưng lại không có tử vong. Mà lời của thần linh cũng làm cho gã vốn đã nhụt chí lại càng thêm run rẩy Bởi vì thứ xuất hiện ở đây không phải là tất cả của ngươi, cho nên ngươi muốn vẫn lạc sớm một chút phải không? Tinh thần nhàn nhạt mở miệng điểm ra chân tướng. Người xuất hiện ở đây đích thực không phải toàn bộ của phù tà, mà chỉ là một phần thân của gã. Sau khi phát hiện ra những tuyến nhân quả của hứa Thành, thì làm sao phù tà có thể không có sự chuẩn bị? Vì phòng ngừa cuối cùng thất bại mà dẫn đến tử vong, trong quá trình gã đuổi giết hứa Thành cũng đã triển khai tiên thuật, lưu lại trong tộc quần. Tiên thuật này rất là quỷ dị, nguyên lý chính là khắc ra trí nhớ của mình, giống như là đưa hạt giống ẩn nấp vào trong cơ thể của những sinh mệnh khác. Sau khi kích hoạt điều kiện thức tỉnh thì phần ký ức đó sẽ bộc phát giống như mở ra luân hồi khiến cho sinh mệnh bị ký ức của gã chiếm cứ và biến thành bản thân gã mới. Dựa theo kế hoạch của gã nếu như mình chuyến này thuận lợi như vậy tự nhiên không cần phải khởi động tiên thuật đó. Nhưng nếu mọi việc không thuận lợi sau khi lấy tử vong làm điều kiện để khởi động cho dù gã vẫn lạc nhưng mà từ trình độ nào đó thì lại phục sinh. Chừng là trước mắt dù gã muốn khởi động tiên thuật nhưng bây giờ Tử vong với gã cũng là một việc xa xỉ. Hứa thanh như có điều suy nghĩ, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo, đi về phía phù tà đã bị tinh viên thượng thần chấn áp, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Khoảnh khắc tới gần, fukara miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn qua hứa thanh, nhìn qua tên nhân tộc bị chính mình một đường truy sát, thiếu chút nữa là sẽ luyện hóa được. Gã cố gắng cử động khó miệng, lộ ra vẻ mặt kinh mệt, trong con mắt còn tràn ra sát ý. Gã không nói gì, nhưng hàm nghĩa đã lộ ra từ trên vẻ mặt. Ý của gã là, nếu như không phải có người giúp người, thì ngươi sớm đã trở thành một bộ phận của ta. Người, cái gì cũng không phải. Hứa thành nhìn hiểu vẻ mặt của gã, cũng biết đối phương làm thế, vẫn là còn muốn chết. Vì vậy, sau khi tới gần, thu hồi túi chữ vật của đối phương, Hứa thành giơ tay phải lên, một con dao găm xuất hiện đâm thẳng vào người phù tà. Nhái mắt xuyên thấu, máu tươi chảy ra, hứa thanh mặt không cảm xúc rút dao găm lần nữa đông xuống, tổng cộng tám đau. Từ khi trông thấy phù tà cho đến nay, thời gian trôi qua chín ngày, nhưng hắn chỉ đâm có tám dao. Sau đó trong khi toàn thân phù tà chảy đầy máu mưa, máu tươi hơi thở mong manh, cái bóng dưới chân hứa thanh lan tràn bao phủ lên phù tà. Dưới thần niệm của hứa thanh, tiểu ảnh lập tức mở miệng thôn phệ cái bóng của phù tà. Đồng thời thần đằng cũng chui ra từ trên người hứa thanh, mở cái miệng giữ tợn phóng tới, chui vào cơ thể đối phương qua các vết thương, rồi điên cuồng cắn xé. Trong chớp mắt, thân tẻ phù ta chấn động, đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung, khiến trong mắt gã tràn ngập tơ máu, trong miệng chuyển ra âm thanh ồ ồ, đó là âm thanh cố nén không kêu rên phát ra. Gã muốn cầu chết, nhưng bước chân tử vong có phần chậm chạp, dưới thân xác bị kịch liệt, đau nhức tra tấn dày vò. Ưa thanh lại giơ tay phải lên, đặt vào thiên linh cái của phù tà, bắt đầu luyện hồn. Hồn ti của hắn đã hầu như không còn cho nên cần phải bổ sung. Mà linh hồn của chúa tẻ thì đúng là chất bổ dưỡng vô cùng thích hợp. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, thân thể phù tà run rẩy kịch liệt, tàn vỡ và luyện hóa đến từ linh hồn dẫn đến sự đau đớn vượt xa thân thể. Gã theo bản năng muốn phản kháng, nhưng uy áp đến từ tinh viêm thượng thần đã nghiền nát hết thảy chống cự. Chỉ có thể giống như thịt cá để mặc cho hứa thành luyện hóa. Giống như lúc trước gã muốn luyện hóa hứa thành tất cả bây giờ đảo nghịch. Theo thời gian dôi qua, theo hứa thành liên tục luyện hóa, hồn ti lại hình thành, vô biên vô hạn đau nhức bốc lên, khiến phù tà không cách nào đình chỉ, bồ mặt vặn vẹo, trong miệng chuyển ra tiếng kêu rên thê lương. Nghe tiếng kêu rên, biểu cảm của hứa thành bình tĩnh như trước, cho đến khi số lượng hồn ti hoàn toàn khôi phục và đạt tới bão hỏa. Hắn nhìn về phía Trần Nhị Ngưu Trần Nhị Ngưu hiển nhiên là hiểu ý của hứa thanh Vì vậy liếm môi Cất bước đi tới Cũng tương tự giơ tay Ấn lên phù tà đang run rẩy Ở trong chớp mắt sau lưng Trần Nhị Ngưu Xuất hiện hư ảnh thiên cầu Tham lam và sát ý rồi đớp tới một cái Tiếng kêu rên của phù tà Lập tức càng thêm thê thảm Sau một nén nhang Linh hồn của phù tà tan vỡ thành mảnh nhỏ Chỉ còn lại một tia Khiến cho sinh mệnh của gã thủy trung không có tản đi mà một cái linh hồn chúa tể không phải là hứa thanh và nhị ngưu bây giờ có thể dung nạp trong quá trình này cần tinh viêm thượng thần hỗ trợ đưa một bộ phận mà bọn họ tạm thời không cách nào thôn vệ tạo thành từng quả hồn châu hồn châu này óng ánh rực rỡ bất luận xuất ra một viên nào cũng có thể khiến cho tù sĩ điên cuồng bởi vì đó là hồn châu từ chúa tể luyện ra giá trị phi phàm mà hứa thanh còn chưa kết thúc giai đoạn báo thù bây giờ luyện hồn xong trong mắt hắn lóe lên hàn mang Quyền dương tiên quang trong người ầm mầm bộc phát, hình thành mặt trời bay lên, đồng thời trong đó huyễn hóa ra kim ô, phun ra luyện vạn linh chi hỏa, về phía phù tà. Lửa này phối hợp với tiên quang, hình thành uy thế kinh khủng, bao phủ lên thể xác của phù tà. Cuối cùng kim ô trực tiếp nuốt cả thân thể của phù tà lẫn hỏa diễm, liên tục thiêu đốt ở trong người, và liên tục luyện hóa. Mục đích của hứa thanh là muốn nhìn xem có thể xóa đi quyền hành của phù tà hay không. cuối cùng luyện hóa nó ra mà theo thân thể phù tà bị nuốt bây giờ trên mặt đất chỉ còn lại một cái kéo bị tàn phá hứa thành đưa tay thu hồi cái kéo trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn nếu như ngươi muốn luyện hóa ta vậy ta cũng đồng dạng muốn luyện hóa hết thảy của ngươi làm xong những thứ này hứa thành xoay người cúi đầu với ngọc lưu trần và tinh viêm thượng thần ngọc lưu trần buông chắn trả xuống chú ý tới trên người hứa thành nhàn nhạt mở miệng Ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình, chờ ngươi xử lý xong những chuyện này, ta sẽ tới tìm ngươi. Nói xong thân ảnh của lão mơ hồ, dần tan biến cùng với rừng trúc vạn dặm bốn phía. Mà sau khi lão rời đi, thì hết thảy mọi thứ ở bốn phía đều có chỗ cải biến, trở thành một mảnh sa mạc mênh mông. Về phần tinh viêm thượng thần, nhìn vào chỗ phủ tả tan biến, khẽ cười một tiếng. Có cần ta giúp ngươi tìm kiếm bộ phận còn lại của thứ dơ bẩn kia không? hứa thành lắc đầu. ân của thượng thần hứa thành ghi khắc chuyện kế tiếp mình ta có thể xử lý cái miệng tinh viêm thượng thần lộ ra nụ cười nói ra lời tương tự với ngọc lưu trần nhưng hàm nghĩa có chút không giống cũng tốt lần này coi như ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình chờ ngươi xử lý xong những chuyện này ta sẽ đến tìm ngươi nói xong tinh viêm thượng thần liếm môi vẻ quyến rũ càng đậm hứa thành do dự tinh viêm thượng thần thì cười duyên một tiếng thân hình uyển chuyển lắc lư tiến vào điện thờ Sau khi ngồi xuống lại hóa thành tượng điều khắc, đám tượng đất ở trên trời lại tiến hành đi về phía trước. Lúc này, trong sa mạc chỉ còn có hứa Thanh và Trần Nhị Nghiu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp anh em ở trong những phần sau.